Người Mỹ đã thắng cuộc đua Nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên Vì họ đã bắt đầu chạy đua Từ sớm hơn nhiều Và sau thử nghiệm ở sa mạc New Mexico Đã có hai vụ nổ thật Một ở Hiroshima Cái kia ở Nagasaki Bằng giao đó Juman đã déo mũi Stalin Cho thế giới thấy ai nắm quyền quyết định Và kể cả những người không biết Stalin Cũng có thể hiểu rằng Ông sẽ không chịu bó tay Trước tình hình như vậy Giải quyết vấn đề đi Đồng chí Stalin nói với Nguyên soái Beria Tôi nói rõ là giải quyết vấn đề Nguyên soái Beria nhận ra rằng Các nhà vật lý, nhà quá học và toán học của mình Đã xa lệ và tống một nửa số họ Đến trại tù Gula Cũng chẳng giúp được gì Bên cạnh đó Nguyên Xoái không nhận được dấu hiệu nào Cho thấy các nhân viên trong lĩnh vực này thả khóa tại cơ sở Los Alamos và đoạt lấy báo vật. Dạo thời điểm này thì không thể ăn cắp bản thiết kế của người Mỹ. Giải pháp là họ sẽ phải nhập khẩu tri thức. Điều quyết định trong việc bổ sung vào những gì họ đã biết ở trung tâm nghiên cứu tại thành phố bí mật Sarov, cách Mosque và dài giờ xe chạy về phía đông nam. Vì nguyên soái BGA chỉ chấp nhận cái gì tốt nhất. Ông đã nói với người lãnh đạo bộ tình báo quốc tế Lấy Albert Einstein về xem sao Nhưng Albert Einstein dị xếp tình báo quốc tế lắp bắp Albert Einstein là bộ não sát bán nhất trên thế giới Ông định làm như tôi nói hay là đang muốn chết Nguyên soái Beria nói Duyên xếp tình báo quốc tế vừa quen một phụ nữ mới ở trong đời và không có gì trên trái đất này thơm như cô ấy. Vì vậy, ông không muốn chết tí nào. Nhưng trước khi viên xếp tình báo quốc tế kịp nói ra điều này, Giám nguyên sói Beria thống chế đã ra lệnh giải quyết vấn đề. Tôi nói rõ ràng hơn, giải quyết vấn đề. Tất nhiên. Nó chẳng dễ dàng gì để bắt on board S10 rồi đóng gói gửi đi Smartva. Trước hết, họ phải tìm ra ông ta. Ông sinh ở Đức nhưng đã chuyển tới Ý sau đó, đến Thụy Sĩ và Mỹ. Và từ đó ông đi qua lại giữa tất cả các nơi này vì đủ thứ lý do. Hiện thời, ông có nhà riêng ở New Jersey, nhưng theo các điệp viên tại chỗ, ngôi nhà dường như bỏ không. Thêm nữa, nếu có thể, nguyên soái Beria muốn dụ bác cóc sẽ ra ở châu Âu. Đưa lậu người nổi tiếng ra khỏi Hoa Kỳ và xuyên qua Đại Tây Dương không phải dễ. Nhưng mà ông ta ở đâu? Ông hiếm khi hoặc là không bao giờ nói với mọi người mình đi đâu trước một chuyến đi. Và khác tiếng là đã đến muộn vài ngày cho những cuộc họp quan trọng đã định trước. Duyên sếp tình báo quốc tế đã viết một danh sách các địa điểm liên quan gần gũi cho Esten, rồi cử đến mỗi nơi một điệp viên để theo dõi. Tất nhiên, cả nhà của ông ta ở New Jersey và nhà của bạn thân nhất của ông ở Chanel. Ngoài ra, là cả phát ngôn viên của Esten ở Washington và hai người bạn khác, một ở Spain, một ở Cleveland, Ohio. Mất vài ngày kiên trì chờ đợi Nhưng rồi cũng có kết quả Dưới hình ảnh một người đàn ông Mặc áo mưa màu xám Cổ dựng lên và đội mũ Người đàn ông đi bộ Đến nhà Michael Pesso Bạn thân nhất còn sống Của Albert Einstein Ông ta bấm chuông cửa Và được chính Pesso chân thành Và nhiệt tình trao đón Ngoài ra còn có một cặp vỡ trong da Họ cần được điều tra thêm Điệp viên theo dõi đã triệu tập đồng nghiệp đang thi hành vấn sự ở cách Besançon 250 km. Và sau hàng tiếng đồng hồ dòm qua cửa sổ so sánh với những bộ ảnh mà họ mang theo, hai điệp viên đi đến kết luận rằng đây chính là onbert Astan, đến thăm người bạn thân nhất của mình. Cặp vợ chồng già có lẽ là anh rể của Michel Beso và vợ ông ta, Maja Em gái của Olbert Aten, một cuộc gặp mặt gia đình. Olbert ở đó với bạn mình, và vợ chồng em gái suốt hai ngày theo dõi, trước khi lại mặc áo khoác, đi găng đội mũ và rời đi, cũng kín đáo như khi đến. Nhưng ông không đi xa hơn được khúc quanh, thì đã bị tóm lấy từ phía sau, rồi nhanh như chép, bị đẩy vào ghế sau một chiếc xe hơi, và gây mê bằng chất Lavroform. Sau đó, ông được đưa qua áo tới Hungary, nơi có quan hệ hữu hảo với Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Vì thế, không chất vấn lôi thôi khi phía Liên Xô tỏ ý muốn hạ cánh xuống sân bay quân sự ở Spess lấy nhiên liệu cho máy bay. Dân tiện, đón hai công dân Xô Viết và một người đàn ông rất buồn ngủ, rồi ngay lập tức cất cánh đi về đâu không rõ. ngày hôm sau họ bắt đầu thẩm vấn Onbs trong các cơ sở của công an mật ở Moskva do nguyên soái Beria phụ trách. Câu hỏi là liệu S10 có chọn hợp tác vì lợi ích sức khỏe bản thân hay là phản đối mà chẳng giúp được ai. Tiếc thay nó quá ra lại là cái sau. Onbs không chịu thừa nhận rằng mình từng nghĩ đến kỹ thuật phân hạch hạt nhân mặc dù ai cũng biết ngay từ năm 1939 Ông đã liên lạc với tổng thống Roosevelt Về vấn đề này Từ đó đã dẫn đến dự án Manhattan Thực ra thậm chí Albert Einstein Còn không nhận mình là Albert Einstein Ông khăng khăng với sự bướng bỉnh Ngô ngốc rằng Thực ra mình là em trai của Albert Einstein Herbert Einstein Tuy nhiên Albert Einstein không có em trai Mà chỉ có một em gái thôi Do đó đương nhiên Do lừa đảo này không qua mắt được Beria và các điều tra viên của ông và họ sắp xuống tay bạo lực, thì một chuyện đáng chú ý xảy ra ở đại lộ số 7 ở New York, phía bên kia của thế giới. Ở đó, tại hội trường Carnegie, chính Albert Einstein đang thuyết trình bài giảng nổi tiếng về thuyết tương đối với khán giả là 2.800 khách mời đặc biệt, trong đó có hai gián điệp của Liên Xô. Hay Onbert S10 thưa mức cho nguyên soái Beria. Cho dù một người ở phía bên kia Đại Tây Dương chẳng bao lâu có thể xác định rằng người ở hội trường Keneji là thật. Thế thì gã chết tiệt kia là ai? Bị đe dọa phải chịu những điều mà không ai muốn chịu, Onbert s hứa sẽ làm rõ mọi chuyện cho nguyên soái Beria. Ông sẽ được biết rõ ràng về mọi thứ. Thưa Nguyên Xoái, miễn là ông đừng ngắt lời tôi Ôn Bớt Epten đã hứa Nguyên Xoái Beria hứa sẽ không ngắt lời ông ta Bằng bất cứ cái gì khác ngoài một viên đạn trong đầu Epten Rõm Và rằng ông sẽ đợi để làm điều đó ngay Nếu biết rõ rằng mình đang nghe toàn những lời dối trá Đấy, ông cứ tiếp tục đi Đừng để tôi phải ngăn lại Nguyên Xoái Beria nói Và lên cò súng Người đàn ông trước đó đã tuyên bố rằng mình là Herbert, em trai không ai biết của Albert Etten. Hít một hơi thật sâu và bắt đầu bằng cách nói y như thế một lần nữa, suýt nữa thì bị bắn ngay lúc đó. Câu chuyện tiếp theo nếu đúng là sự thật, buồn đến nỗi nguyên soái Beria không thể giết ngay người kể. Herbert Etten nói rằng, Herman và Boulay Etten đã thực sự có hai con. Con trai đầu lòng Onbert sau đó là con gái Meja. Về chuyện đó nguyên soái đã đúng. Nhưng sự tình là bố của Esten đã không giữ nổi đôi tai và các bộ phận khác của cơ thể mình rời khỏi cô thư ký xinh đẹp, nhưng trí thông minh rất hạn chế tại nhà máy điện hóa học mà ông điều hành ở Munich. Điều này làm nên bí mật của Herbus, Onbert và Meja, và người em không hợp pháp Đúng như các điệp viên của Nguyên soái đã xác định Herbert gần như một bản sao chính xác của Albert Mặc dù trẻ hơn 13 tuổi Tất nhiên, từ giải bên ngoài Người ta không thấy được là Herbert Đã không may thư hưởng tất cả trí thông minh của mẹ mình Hoặc cũng thiếu như mẹ Năm 1895 Khi Herbert được 2 tuổi Gia đình đã di chuyển từ Munich đến Milan Herbert đi theo Nhưng mẹ ông thì không Tất nhiên, bố Epstein đã đề nghị với bà một giải pháp thích hợp. Nhưng mẹ của Herbert không quan tâm. Bà không khoái thay xúc xích Đức bằng mì baguette và tiếng Đức thay bằng ngôn ngữ gì đó mà họa nói ở ý. Thêm nữa, đứa bé quấy quá, nó thét suốt ngày đòi ăn và bỉm nhoè nhoẹt trong tã của mình. Nếu ai đó muốn đưa Herbert đi chỗ khác cũng tốt thôi nhưng bà không đi đâu cả. Mẹ của Herbert nhận một số tiền khá lớn từ bố -E để sinh sống. Ngay đợt ràng sau đó, bà đã gặp một bá tước, người đã thuyết phục bà đầu tư tất cả tiền vào cái máy gần hoàn thành của mình để sản xuất của một thứ thần dược chữa khỏi mọi bệnh tật trên đời. Nhưng rồi, tước đã biến mất, gia chắc đã mang thần dược đi theo và bà mẹ nghèo khổ của Herbert qua đời vài năm sau đó. Do bị bệnh lạc Thế là Herbert lớn lên Cùng với anh Albert Và chị Mây Giang Nhưng để tránh Scandal, bố Aten đã quyết định rằng Herbert nên được gọi là cháu họ chứ không phải con trai ông. Herbert chưa bao giờ thật gần gũi với anh trai mình, nhưng ông yêu thương chị gái chân thành dù bị buộc phải gọi là chị họ. Tóm lại là Herbert Aten nói tôi đã bị mẹ bỏ rơi và cha phủ nhận và tôi thông minh như là một bao khoai tây. Suốt đời tôi Chưa làm được việc gì hữu ích Mà chỉ sống nhờ thừa kế từ cha tôi Và tôi chẳng có một ý tưởng tài năng nào Theo câu chuyện Nguyên soái Beria Đã hạ súng lục xuống Và gạt lại chút an toàn Câu chuyện có vẻ đáng tin Và Nguyên soái thậm chí cảm thấy Hơi nể sự tự ý thức Mà gã Herbert Aston ngu ngốc Đã thể hiện rõ ràng Nên làm gì bây giờ Nguyên soái đứng lên khỏi chiếc ghế trong phòng thẩm vấn Vì mục đích an ninh, ông đã đặt sang một bên tất cả suy nghĩ đúng và sai, nhân danh cách mạng. Ông đã có đủ rắc rối rồi, không cần thêm một cánh nặng khác, nguyên soái quay xoàn, hai bảo vệ ở cửa. Khử hăng đi! Rồi, ông rời khỏi phòng. Sẽ chẳng hay ho gì khi phải báo cáo đồng chí Stalin về vụ lộn xộn Herbert Eichten. Những nguyên soái BGR đã gặp May, vì trước khi ông kịp gặp rắc rối, đã có một bước đột phá tại cơ sở Los Alamos tại New Mexico. Trong những đợt qua, hơn 130.000 người đã làm việc trong cái gọi là dự án Manhattan, và đương nhiên nhiều hơn một người trong số họ trung thành với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng chưa một ai có thể tiến sâu vào những hành lang bí mật nhất, nơi mà Liên Xô có thể thu được những bí mật sâu thẳm nhất về ba nguyên tử. Nhưng bây giờ, họ biết điều gì đó quan trọng, gần như thế, họ biết rằng có một người thủy điển đã giải được câu đố và họ biết tên ông ta. Sau khi đã huy động toàn bộ mạng lưới tình báo thủy điển, nó chỉ mất chưa 12 tiếng để tìm hiểu Allen Karlsson đang ở tại khách sạn Grand Stockholm và Theo tin tình báo Liên Xô Cả ngày ông chỉ thơ thẩn Sau khi xếp của chương trình vũ khí nguyên tử Thùy Điển tuyên bố Không cần tuyển dùng khai Vấn đề là Ai lập kỷ lục thế giới về ngũ dốt Nguyên soái Beria tự nhủ Xếp của chương trình vũ khí nguyên tử Thùy Điển Hay mẹ của Herbert Etten Lúc này Nguyên soái Beria Đã chọn một chiến thuật khác Thay vì dùng vũ lực bắt người Olen Khashen sẽ được thuyết phục để đổi kiến thức của mình lấy một khoản đô la Mỹ đáng kể và người đầu tiên được trao nhiệm vụ thuyết phục phải là một nhà khoa học như Olen Khashen chứ không phải là một điệp viên lúng túng và dung dê còn điệp viên ở đây để cho an toàn ngồi sau ta lái làm tài xế riêng cho Yuri Borisovic Popov và vật lý có lẽ là xuất sắc nhất trong nhóm vũ khí nguyên tử của nguyên xoái Beria Và báo cáo hiện nay là mọi thứ đã đi theo kế hoạch. Yuri Borisovic đang trên đường trở về Mosfva, mang theo Onlan Kherson và Kherson đã tỏ ra tích cực giúp đỡ họ. Nguyên xoáy Beria có văn phòng tại Mosfva ở bên trong điện Kremlin. Đồng chí Stalin muốn giữ vậy, ít thân nguyên xoáy ra gặp Onlan Kherson và Yuri Borisovic khi họ bước vào tiền sảnh. Chân thành chào đón ông Ông Khai Sơn Nguyên xoái Beria nói Và bắt tay Cảm ơn nguyên xoái Ông đáp Nguyên soái Beria Không phải là kiểu người ngồi tán gỗ Những chuyện vô bổ Ông nghĩ cuộc sống quá ngắn Để làm điều đó Dù sao Ông cũng không giao tiếp tốt lắm Vì vậy Ông nói với ông Lên Nếu tôi hiểu các báo cáo Một cách chính xác Thì ông Ông Khai Sơn, Sẵn sàng hỗ trợ Liên Xô Về vấn đề hạt nhân để Đổi lấy thù lao 100.000 đô la Orlen đáp Ông không nghĩ nhiều lắm đến tiền Nhưng sẽ vui lòng giúp Yuri Borisovic một tay Nếu cần Và có vẻ đang cần Nhưng sẽ tiện hơn Nếu nguyên xoáy cùng với quả bơm nguyên tử Có thể đợi đến hôm sau Vì chuyến đi mới đây Quá là dài Ngài nguyên xoáy PGA đáp Ông hiểu rằng cuộc hành trình khiến cho ông Khai Xuân khá mệt mỏi Và họ sẽ sớm ăn tối với đồng chí Stalin Sau đó ông Khai Xuân có thể nghỉ ngơi trong phòng hàng nhất của Điện Kremlin Đồng chí Stalin không hại tiện về thức ăn Có trứng cá hồi và cá trích Dưa chuột muối, xà thịt và rau nướng Súp rau chua, thịt viên nhồi benmeni Bánh rán glini, sương cưu bánh pirouis giữa kẹp, kèm theo là rượu gian nhiều loại khác nhau và tất nhiên cả vodka và nhiều vodka hơn nữa. Ngồi quanh bàn là Đức Thân Đồng Chí Stalin Orlenkason và I.H. Nhà vật lý hạt nhân Yuri Borisovic Bobap, sếp an ninh của Liên Xô, nguyên soái Lavrenti Pavlovich Beria và một người đàn ông trẻ gần như vô hình, không ăn cũng không uống. Anh ta là thông dịch viên Và họ giải dở như anh Không có ở đó Stalin Có tinh thần phấn chấn ngay từ đầu Lafrenti Pavlovich Luôn luôn được việc Ok Ông đã nhầm lẫn với Esten Chuyện đến tay Stalin Nhưng nó xong rồi Thêm nữa Esten thực Chỉ có bộ não Còn khá Khashen có kiến thức chính xác Và chi tiết Và hơn thế Khà Sơn có vẻ là một người tử tế Ông đã kể với Stalin về xuất thân của mình Mặc dù rất ngắn gọn Và ông đã chiến đấu cho chủ nghĩa xã hội Ở Thụy Điển Và sau đó sang Nga với cùng mục đích Đáng ngưỡng mộ thực sự Về phần mình Người con trai đã chiến đấu trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha Và Stalin không nhạy cảm Đến mức phải hỏi là Cho phe nào Sau đó Ông đã đi du lịch đến Mỹ Chắc phải bỏ chạy Stalin gia đình Và tình cờ phục vụ quân đồng minh Và điều đó có thể được tha thứ Chính bản thân Stalin nói cho cùng Cũng làm tương tự Ở cuối cuộc chiến tranh Sau khi ăn món chính vài phút Stalin đã biết cách hát chúc rượu Kiểu Thụy Điển hey, langa, dun, hopha, dare, lan, la, lan, Mỗi lúc họ cùng ly Để đáp lại Ông Len đã ca ngợi Dòng hát của Stalin Khiến ông kể ra hồi trẻ Mình không chỉ hát trong vàng đồng ca, mà thậm chí còn là một nghệ sĩ độc tấu tại các đám cưới. Và rồi ông đứng dậy, chứng minh bằng cách nhảy quanh sàn nhà, dung dậy tay chân tứ tung để hát một bài mọi lên nghĩ gần như kiểu Ấn Độ, nhưng khá hay. online không biết hát, đơn giản là ông không thể làm gì, mang tí giá trị văn hóa. Ông ý thức điều đó, nhưng đang hứng, nên vẫn cố tìm cái gì đó hơn là chỉ Helanga. Và cái duy nhất ông có thể nhớ ngay ra là bài thơ của Wiener von Heidenstam mà giáo viên trung học ở làng của Holland đã bắt bọn trẻ phải ghi nhớ. Vì vậy, khi Stalin trở lại chỗ ngồi thì Holland đứng lên và tuyên bố bằng tiếng quê hương Thụy Điển. Thụy Điển, Thụy Điển, quê hương ta, nơi chúng ta khao khát, mái nhà ta trên cái đất này. Giờ là lúc dùng lên những đoàn quân tháp lửa, làm nên truyền thuyết tay trong tay, người thề lời thề xưa vĩnh viễn trung thành. Lúc mới 8 tuổi, Onland đã không hiểu những gì mình đọc, và giờ đây đọc lại một lần nữa bài thơ với màn trình diễn đầy ấn tượng, ông nhận ra rằng 37 năm sau mình vẫn chẳng hiểu nó nói về cái gì. Nhưng dù sao Có bản tiếng Thụy Điển nên phiên dịch Nga Anh như cái bóng ngồi im thinh thích trên ghế và càng có vẻ vô hình hơn. Tuy nhiên, online sau khi những trạng pháo tay đã tắt công bố rằng mình đã đọc thơ Wiener von Heidenstam lẽ ra online nên nhịn mồm đừng cung cấp thông tin đó mà chỉnh sửa một tí sự thật giống ông biết được đồng chí Stalin sẽ phản ứng thế nào Thực tế là đồng chí Stalin giống là một nhà thơ thậm chí là một tài năng nữa Tuy nhiên, tinh thần của thời đại Đã khiến ông trở thành một chiến sĩ cách mạng thay vì nhà thơ nhưng nền tảng thơ ca vẫn còn đỏ và dù sao Stalin vẫn quan tâm đến thơ ca và em hiểu về các nhà thơ đương đại hàng đầu khổ thay cho anh lên Stalin biết rõ Viner von hay time là ai và khác với online họ biết tất cả về tình yêu của Viner von hayham giới nước Đức và tình yêu đó có qua lại cánh tay phải của Hitler Reed đã đến thăm nhà của Heidenstam trong những năm 1930 và ngay sau đó Heidenstam đã được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự của trường đại học ở Heidenberg. Tất cả điều này khiến cho tâm trạng của Stalin thay đổi đột ngột. Có phải ông Carson người ở đây và xúc phạm chủ nhà đã hào phóng đón tiếp ông với vòng tay rộng mở? Stalin nói. Orlen cam đoan rằng không phải thế. Nếu Hayden Tham đã làm ông Tallinn khó chịu, thì online hết sức xin lỗi. Có lẽ điều ăn ủi là Hayden Tham đã chết vài năm rồi. Thế Dung Hufa Đare Lanna thực sự có nghĩa là gì? Nó có phải là một cách tôn kính kẻ thù các mạng mà ông dám bắt chính Stalin phải nhắc lại. Tallinn luôn nói về mình ở ngôi thứ ba khi ông nổi giận. online đáp. Ông cần một thời gian suy nghĩ để có thể dịch Hê Lanh Gà, Dùn Hấp Ha, Đà Rê Lanh sang tiếng Anh Nhưng ông Stalin có thể yên tâm rằng nó là không khác hơn một câu cảm thán vui vẻ Một câu cảm thán vui vẻ à? Đồng chí Stalin cao giọng Ông Khai Xuân nghĩ rằng Stalin trông giống như một người ham vui sao Ông nên bắt đầu mệt mỏi với sự nhạy cảm quá mức của Stalin Ông già mặt đỏ bừng, rất tức giận Chẳng vì lý do gì Stalin tiếp tục Thế thật sự Ông đã làm gì trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha Tốt nhất Là phải hỏi người hâm mộ Hedentham Ông chiến đấu cho phe nào Ông có một giác quan Thứ sáu hay sao, đồ quỷ Ông lên nghĩ Ôi chà, ông ta đã tức giận Đến mức có thể Cho nên có lẽ cứ nói thật ra cho xong Tôi đã không thực sự chiến đấu Thưa ông Stalin Nhưng đầu tiên tôi đã giúp những người Cộng hòa Và cuối cùng tình cờ tôi đổi bên Và trở thành bạn tốt với tướng Franco Tướng Franco à Stalin gặp lên Và đứng bật giấy làm chiếc ghế sau lưng ông Đổ kênh ra Quá ra còn có thể giận dữ hơn nữa Trong cuộc sống đầy biến cố của Orleans Đôi khi có người quát vào mặt ông Nhưng ông không bao giờ Không bao giờ quát lại Dạ cũng chẳng định làm thế trước mặt Stalin. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ông chẳng phản ứng gì. Ngược lại, ông đã nhanh chóng biết cách chọc tức người đang lớn tiếng ở phía bàn bên kia theo cách của mình. và không chỉ vậy, ông Stalin ạ. Tôi đã ở Trung Quốc để gây chiến chống lại Mao Trạch Đông trước khi đến Iran ngăn chặn một nỗ lực ám sát Chuchin. Chuchin ư? Con lợn béo đó. Stalin hét lên. Stalin... Định thờ một lúc trước khi nóc cạn ly vodka đây Ông lên nhìn một cách ghen tị Ông cũng muốn một ly Nhưng mà bụng bảo dạ Đây không phải là lúc để đưa ra yếu cầu loại đó Nguyên xoái Beria Và Yuri Borisovic chẳng nói gì Nhưng biểu hiện trên mặt họ khác nhau Trong khi Beria nhìn chăm chăm Do ông lên một cách giận dữ Thì Yuri chỉ có vẻ đau khổ Stalin dốc hết chỗ vodka vừa rót Rồi hạ dọng xuống mức bình thường. Ông vẫn còn tức giận. Stalin hiểu như vậy có chính xác không nào? Stalin nói. Ông đã về phe Franco. để chiến đấu chống lại đồng chí Mao. Ông đã cứu mạng con lợn đó ở Luân Đôn. Và đã đặt vũ khí nguy hiểm nhất thế giới vào tay bọn tư bản đầu sọ ở Mỹ à? Ta đáng lẽ phải biết rõ chuyện này chứ? Stalin lầm bầm. Và trong cơn tức giận... Quỳnh mất phải nói ở ngôi thứ bà Và bây giờ ông đang ở đây Để bán mình cho chủ nghĩa xã hội Ở Liên Xô 100.000 đô la Là mức giá cho linh hồn ông Hay giá đã tăng lên Trong buổi tối nay rồi On không còn muốn giúp nữa Tất nhiên Yuri vẫn là một người đàn ông tốt Và thật sự cần giúp đỡ Nhưng thực tế Vẫn là kết quả công việc của Yuri Sẽ rơi vào tay đồng chí Stalin Và ông ta không phải là đồng chí Như online Len nghĩ Ngược lại Ông ta có vẻ thất thường Và có lẽ lành nhất là đừng cho ông ta quả bơm để nghịch Không hẳn thế Ông đáp Ngay từ đầu Nó chưa bao giờ là chuyện tiền bạc Ông chưa nói hết Thì Ta Linh Đã lại nổi lôi đình Ông tưởng ông là ai Đồ chuột cống khôn kiếp Ta Linh gầm lên Ông có nghĩ là mình, một đại diện của chủ nghĩa phát siết, chủ nghĩa tư bản Mỹ kinh tẩm, hiện thân cho mọi thứ bà Stalin khinh miệt nhất trên cây đất.